Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thời gian như vậy được cơ chức Thật sự là một công việc kỳ quái Nhưng anh chỉ là một trợ lý nhỏ bé Làm sao có quyền can thiệp Vào chuyện của ông chủ đây Không như ngài nghĩ đâu à Lạc tiêu sao đem điện thoại di động Trong tay Cùng kính sao cho trần Dục Quang Là công ty món quà đặc biệt Ngày lễ tình nhân tìm đến ngài trần Dục Quang nghe thấy vậy qua mặt lạnh lùng cũng chậm rãi hỏa hoãn Đến giờ trời sao Đó là một công việc bán thời gian mà mỗi tháng một lần Mà ngày anh được tự ra thoải mái tinh thần Hiện tại tâm tình của anh cũng đang bức bối Vừa đúng lúc nhận một ca để mà giải tỏa Một mình uông bội nhô đi ở trên đường gió lạnh thổi vào từ cổ áo của cô xuống Nhưng cô lại không cảm thấy lạnh một chút nào cả Bởi vì hiện tại trong lòng cổ cô còn lạnh hơn So với thời tiết sách lạnh này Tại sao vậy chứ? Cô không ngừng tự hỏi mình Tại sao mình đã bỏ ra nhiều như vậy? Lại không có được hồi đắp chứ Tại sao không ai chịu dẫn cô đi cùng Để cho cô có một lễ tình nhân vui vẻ Và không cô đơn như vậy Mong muốn của cô không nhiều lắm Cô chỉ muốn chia sẻ một chút hạnh phúc Với người khác mà thôi Từ khi còn bé Cô chỉ ở nhà lùi thuổi đọc sách một mình Nên không cảm thấy buồn bã Nhưng khi đi vào trung học và đại học Cô nhìn thấy bạn bè có người yêu Trông thấy bọn họ đắm chìm trong thế giới hạnh phúc Khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Khi đó cô nhận thức rõ ràng mình không có quyền nói chuyện yêu thương bởi vì cô chỉ là một kẻ ăn nhà ở đầu của nhà người họ hàng. Như vậy đã là tăng thêm gánh nặng cho nhiều người khác rồi. Cho nên lúc còn đi học cô luôn liều mạng cố gắng học thật tốt để giành lấy học bổng. Ngoài ra thời gian rảnh, cô còn đi làm thêm tiền để kiếm tiền tự trang trải phí sinh hoạt cho mình. Thời điểm đó cô đã cố gắng chịu đựng nhưng bây giờ thì khác cô đã độc lập về mọi mặt Có thể tự lo cho bản thân mình Cũng đến lúc nếm thử 10 vị tình yêu Cùng cảm giác có bạn trai là gì chứ Họ nữa cô cũng không có lòng tham gì nhiều Cho dù là một đoạn tình cảm ngắn ngủi cũng được Bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ Mình có một tình yêu nghiêm túc Dù sao cô chỉ có hai bàn tay trắng Cô lấy gì để yêu cầu người ta phải nghiêm túc với cô đây Nhưng mà Như vậy chẳng lẽ cũng là quá mức xa vời hay sao Mình không thể nào buông tay như vậy được Mình nhất định phải có một người tình trong ngày lễ tình nhân. Đây chính là ước mong của cô đối với bản thân mình. Cô đang tự lầm bầm với chính mình, thì đột nhiên từ đâu bay đến một tờ rơi quảng cáo. Lễ tình nhân này, bạn cảm thấy cô đơn sao? Bàn đêm khi bàn cạnh người khác có bạn trai để ôm ấp, còn bạn lại chỉ có thể ở nhà, ôm một cái gôi ôm lạnh lẽo. Bạn không cảm thấy lạnh sao? Các bạn rất cô đơn, chúng tôi có thể hiểu. Món quà đặc biệt ngày lễ tình nhân Đặc biệt chuyên tích lập dành cho phái nữ Tiêu chí phục vụ của chúng tôi là Khách hàng là thượng đế Phục vụ chú đáo ân cần chất lượng hàng đầu Không từ chối bất cứ yêu cầu nào cả Mặt hàng của chúng tôi đầy đủ Màu sắc, chất lượng hoạt hảo, đạt tiêu trần Cho dù bạn muốn yêu cầu Thành thục hay là thuần kiết Bất kể là phái dịu dàng hay là giã thú Đa dạng về màu sắc Bất kể là da trắng, da vàng hay da đen Chỉ cần bạn muốn Chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ Tất cả yêu cầu của các bạn Không có người phụ nữ cô đơn, chỉ có người phụ nữ không hành động. Hãy mau cầm điện thoại và gọi cho chúng tôi, mà kết thúc cô đơn. Đây là quảng cáo gì vậy chứ? Mà điều quan trọng là mong muốn của cô sẽ thành hiện thực được. Chỉ là cô một lần nữa cẩn thận nghiên cứu, đọc từng chữ từng chữ một trên tờ giấy tay này. Ừ thì có lẽ sẽ tốn rất nhiều tiền tiết kiệm của cô đi. Nhưng nghĩ đến chuyện mấy bữa trước, bất luận cô đã dùng mọi cách để năn nỉ cùng với phan xin, Nhưng cũng không có một người nào động lòng cho cô cùng tham gia ngày lễ tình nhân. Cô liền nhịn không được muốn đánh cuộc một lần. Tốn tiền thì tốn tiền đi. Ý ra ngày lễ tình nhân mình cũng không cảm thấy cô đơn. Cô chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Được rồi, quyết định không bằng hành động ngay. Uông Bội Nhu lập tức lấy điện thoại di động của mình ra, gọi vào số điện thoại trên tờ rơi. Hy vọng có thể dùng tiền, mướn được một người yêu tốt để mà bầu bàn. À Quảng à, Thật là xin lỗi mặc dù vẫn chưa đến lượt của cậu, Nhân sắp tới là ngày lễ tỉnh nhân. Công việc kinh doanh của chúng tôi thật sự là rất đắt khách. Đầu dây bên kia chính là ông Tề, chủ của công ty món quà đặc biệt ngày lễ tỉnh nhân đang nói. Cậu có thể sắp xếp công việc đến đây giúp chúng tôi một chút được hay không? Mấy hôm nay trên rục hoàng, bận tối tăm mặt mũi về việc chỉnh đốn mấy phòng ban trong công ty. Tâm trạng đang ảm đạm, hôm nay nhân cơ hội này để thoát khỏi phiền não, dĩ nhiên là đồng ý vô điều kiện rồi ông chủ tề, ông đừng cách sóng như vậy, tôi sẽ đến ngay. Vừa dứt lời, anh tắt điện thoại dây đồng để tới bàn làm việc nhận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện